các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ót sệt, cả khoé mi cũng ướt đẫm đặn dần. Cô di chuyển xe lăn đến bên chiếc bàn cạnh giường, có đặt một tấm gương khá to trước mặt, còn được lắp đèn rất sáng. "Cảm ơn anh nhiều lắm, Lôi Mẫn." Miệng vô thức thốt lên vì cậu bạn kia luôn suy nghĩ thấu đáo cho tình trạng của cô hiện tại. Cô ngồi sát vào bàn, tay lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp đựng kính áp tròng. Cô hất cao khuôn cằm, nhướng mắt rồi dùng tay thao tác dễ dàng. Lấy cặp kính áp tròng màu nâu ra khỏi mắt, tay chậm chậm cầm lấy hộp đựng kính rồi đặt cặp kính áp tròng vào đó, đóng hộp đặt sát đầu giường. Mọi không gian trước mắt lúc này, cô hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy rõ, mờ mờ ảo ảo, như thể có một làn khói trắng dày đặc giăng ngang trước mắt. Mắt của cô hiện tại chẳng khác gì với một kẻ bị cận cực nặng, không có kính áp tròng hay kính cận, coi như cô mở mắt cũng như không mở, nhìn thấy cũng như không thấy. Khoảng thời gian đâu Quả thân trải qua điều này rất khó khăn, nhưng mấy năm trôi qua, cái gì không quen cũng buộc phải làm quen, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Dòng suy nghĩ đến đây, khê tâm bất chợt đưa ánh nhìn mờ mịt hướng vào đôi chân của mình. Cô cười, nụ cười sót xa, tiếc nuối vô cùng. Bất giác cô nhớ đến sự việc sáng hôm nay, khi mà vừa trở về đã chạm mặt với Khả Phong. Hình dáng của anh vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi vẫn dáng vẻ cao lớn, vững chãi, nam tính mạnh mẽ, sự ngạo ngạn bất cần vẫn tồn động theo thời gian và lớn dần trên ngũ quan sắc sảo. Suốt năm năm qua, cô biết chắc chắn anh đã sống khổ sở thế nào với vết thương cô đã gây ra. Khi tâm chỉ kịp nhận thấy tim mình đau đến sắp nát ra thành một vũng máu đỏ, tâm can từng chút bị băm phăm đến vụn vỡ, chẳng thể nào hàn gắn. Kể từ giây phút nghe thấy thanh âm thầm trầm từ anh cất lên từ phía sau, cũng là giây phút cả người cô chết lặng lớp vỏ nơi đại não như thể bị đánh động đến dặn nứt, cơn đau sộc thẳng lên chỉ óc, nhót bút vô cùng. Vậy mà khiết tâm cô đã thật sự làm rất tốt khi mang cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo đến lạnh người, cô lại thêm một lần làm tổn thức anh. Năm năm trước, cô đã khoét một vết to trên tim anh, năm năm sau, cô lại tiếp tục đục khoét vết tiệc ấy. Giây phút nghe thấy giọng nói của anh, giây phút được trông thấy nét mặt của anh, cũng là giây phút mà từ tận sâu thâm tâm cô đành phải chấp nhận một sự thật. Một năm yêu nhau đến khác tận xương tủy, 5 năm, năm xa cách đau thấu tận tâm can. Vọn vẹn đã 6 năm, cô vẫn chẳng thể nào buông bỏ dù chỉ là một giây một phút. Vậy mà suốt thời gian qua, cô lại tự đi rối người gần mình rằng có lẽ tình cảm trong cô phần nào đã vơi đi bớt. Đến lúc nhận ra chẳng hề bị mai một, chỉ còn thấy bản thân rơi vào tận cùng của thống khổ. Vết thương nhìn thấy được thì còn có thể chữa trị và chóng lành, còn vết thương ẩn sâu trong tâm thức thì hỏi ai Có thể nào chữa khỏi được đây? Căn bản là chẳng thể nào chữa khỏi, cùng lắm cũng chỉ là tự mình chôn giấu, cố gắng vờ như chẳng nhớ đến. Triệu Bân đang cầm bảng lương tháng này cho đám nhân viên kiểm tra lần nữa, rồi lần lượt ký tên, bỗng dưng ai nấy đều đưa ánh nhìn ra cửa, tập trung cao độ khi tiếng giày cao gót của ai đó đang chậm rãi vọng xuống nền nhà, vang dần vào bên trong. Sếp mới, một nhân viên khẽ lên tiếng, Triệu Bân ngạc nhiên ngẩng mặt liền không khỏi chố mắt há miệng hai vai cô ru lên một cách vô thức khóe mì nhanh chóng nặng dần cánh môi run run mấp máy mấy lần gọi lấy hai từ khía tâm cô gái mái tóc màu nâu tây diện áo sơ mi cảo trắng đen kết hợp quần jean rách bụi bậm lưng cảo ôm sát cơ thể đang bước về phía cô thanh âm ngọt ngào thoảng hương gió xuân khẽ cất lên lâu rồi không gặp quả lý mã nụ cười một lúc đồng loạt nở trên cánh môi của cả hai cô gái Triệu Vân tay run cầm cập, đưa tay ra sờ lên bên má của Khế Tâm, ngực man tự tiện rơi xuống. "Cậu thật là Khế Tâm, có nằm mơ không đây? Người thật việc thật, thật hơn cả vàng." Khế Tâm cười nhéo đôi mắt, rồi cô bất giác ôm chầm lấy Triệu Vân, mí mắt khép chặt, rộn ép hàng lệ nóng ấm, hoen da ma phấn. "Tớ nhớ, nhớ cậu lắm." Triệu Vân trong phút chốc như vẫn chưa tin được, cô thất thần vài 3 phút nữa rồi mới phản ứng lại. Hai cô gái ôm siết nhau chẳng rời, không ngừng khóc lóc trước mặt bao nhiêu nhân viên, khiến họ tròn mắt ngạc nhiên, nhìn nhau chẳng nói được lời nào. "Đây, moza Jawa và bánh hoa quế của cậu." Triệu Bân đặt trên bàn trước mặt, khẽ tâm nhận cười, sóng cằm nhìn cô bạn của mình. "Cảm ơn." Tài Nùng tách cà phê nhấp nhẹ một ngụm, hai mắt như cười thầm, nét mặt cảm thụ vô cùng. "Lý do vì sao cậu thu mua nhà hàng này, có thể nào nói ngay không?" Triệu Bân tiếp tục hỏi tới, lúc này khi Tâm đưa mắt nhìn tổng quát cả không gian trước mặt, lặng người thật nhẹ. "Vì thích, thế thôi." Câu trả lời ngắn gọn này của Khê Tâm hoàn toàn để lộ tất cả tâm tư thật sự bên trong. Cô nào có mang một lý do đơn giản đến vậy? Vì nó liên quan đến anh ấy, có đúng không? Câu hỏi này của Triệu Bân phút chốc làm nơi tìm Khê Tâm thoáng nhói lên một cái, kịp thời nhíu mày phản xạ với cơn đau. "Không, Khê Tâm rững rững đáp, Nhưng mắt lại không dám nhìn trực diện vào đối phương, chỉ chăm chăm nhìn vào tách cà phê trên bàn. Triệu Bân im lặng một chút, rồi sót sa lên tiếng. "Vậy tại sao cậu cho xây sửa tất cả mọi nơi trong này, ngoại trừ phòng VIP 1 là không được động đến?" Hệ Tâm bàn tay lúc này run lên thấy rõ, "Vẫn cô nói dối. Không muốn sửa thì không động đến, cậu đừng thắc mắc. Cậu còn muốn lừa người dối mình đến khi nào đây?" Triệu Bân nóng giận cắt ngang lời Hệ Tâm. Tiếng gầm có phần to tiếng, khiến người xung quanh giật mình đưa mắt nhìn lên. Khi Tâm Sương Ngươi chưa kịp trả lời, thì cô gái trước mặt lại tiếp tục. Phòng VIP 1 là nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Khả Phong, cậu căn bản vẫn chưa quên được anh ấy, cậu vốn dĩ vẫn còn rất yêu anh ấy mà. Vậy tại sao? Tại sao cậu nhận Tâm đến vậy? 5 năm rồi, đã 5 năm rồi đó Khí Tâm. Cậu có biết, cậu đã giày vò tất cả mọi người đến cỡ nào không? Cậu đi không nói một lời, đến khi trở về cũng im hơi lặng tiếng, rốt cuộc cậu muốn sao đây? Cậu nói đi, trả lời cho tớ biết đi." Triệu Bân cau gắt, to tiếng ngay trước mặt Khê Tâm, cả giọng nói cũng run run, nét mặt vừa giận vừa thương, đầu xót vô cùng. "Xin lỗi, tớ còn có việc, hẹn cậu hum khác mình nói chuyện tiếp. Cảm ơn cậu số thời gian qua đã trông coi nhà hàng giúp tớ. Sáng thêm vài hum nữa, đợi tớ ổn định một chút sẽ đến phụ cậu." Khê Tâm vội vàng đứng dậy, thẳng bước đi ra khỏi cửa, ngồi vào trong xe không nhìn lại một lần. Triệu Bân ngồi im bất động, Cô giận đến run cả người, dù vậy nước mắt vẫn không ngừng rơi rớt, thấm đẫm cả gương mặt yêu kiều đẹp đẽ. Tớ thật sự không hiểu, tớ sắp không hiểu nổi cậu nữa rồi, Khiết Tâm. Tối nay vào lúc 7 giờ, tại nhà hàng sẽ diễn ra buổi party nho nhỏ, mục đích như tái khai trương lần nữa khi Khiết Tâm trở về. Mưa tiếng lặng lẽ trôi qua được khoảng một tiếng, từ từ từ nãy giờ bị cả đám người bu lại thì nhau ủ ấm, hồn hít, ve má xoa đầu, làm nó nhiều fan muốn cào gắt ma la lên rồi trốn sau lưng Khê Tâm. Cô cười khồ nhìn nó rồi đưa mắt muốn tìm Lôi Mẫn, nhờ cậu ta trông hộ thằng bé. Nhưng chưa nhìn thấy cậu ta, con đang khổ hơn cả tứ tư, khi mà một tiểu mỹ thụ như Lôi Mẫn lại bị cả đám con gái vây quanh kín bưng. Nhìn ánh mắt hoảng sợ tột độ, sắc diện tái xanh của cậu ta, vừa thương vừa buồn cười. Từ từ lúc này, vừa hay nhìn thấy một chị nhân viên tay bê khay đông, trên đó có mấy ly kem sô cô la, đúng là món khoái khẩu thì là nó liền lẹo đẻo theo sau, mục đích chỉ muốn ăn cho hết đống kem mát lạnh thơm lừng. Buổi tiệc đáng lẽ sẽ diễn ra trong sự suôn sẻ, nếu không xảy ra tình huống kinh hoàng kế tiếp. Bên ngoài cửa, một nam nhân dáng vẻ cao giáo, khí chất cao ngất, gương mặt lãnh đạm toát ra sự lạnh lùng đến rung mình. Anh tiến vào, bên cạnh là một cô gái đẹp đến dúng động lòng người. Cô gái đó dễ dàng nhận ra, đó là cô người mẫu mới nổi đang rất hot trên các bìa tạp chí và chương trình truyền hình. Kình Vĩ Kiều. Còn nam nhân kế cạnh, khi nhận ra là ai, cũng là lúc Khiết Tâm hơi choáng váng, đứng không vững. "Chào cô Joyce, xin lỗi vì đến muộn." Thành âm trầm trọc quen thuộc cất lên ngay trước mặt Khiết Tâm, nhưng lại đầy sự khiêu khích căm hận. Khả Phong đang hiện diện ngay trước mắt cô, tay trong tay thân mật với cô người mẫu xinh đẹp. Ánh mắt sắc lạnh ném thẳng vào cô một cái nhìn thống hận khôn cùng. Khiết Tâm cố bình tĩnh, cúi đầu chào lấy đuôi nam thành nữ tú, nổi bần bật giữa đám đông. Sự xuất hiện đột ngột và kỳ lạ này của Khả Phong, Phút Chốc khiến cả Triệu Bân cũng sửng sốt. "Có phải anh đau đến hóa điên rồi không? Tại sao lại trở thành thế này?" Bên ngoài cung vi cũng bước vào, hắn như suýt chút nữa là sao đảo đầu óc khi nhìn thấy trên mặt hắn, khuôn sâu dáng người của đôi nam nữ là ai. Chân hắn như chôn cứng tại chỗ và vai vô thức run từng cơn, miệng mấp máy chẳng tròn câu. "Khiết, Khiết Tâm." Khi Tâm thoáng nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu thẫm nhìn lấy hắn. Cung Phi như bàng hoàng, khi đôi đồng tửa đen tròn ngày xưa lại thép bằng một màu mắt khác. Hắn chậm chân tiến thẳng đến, cả khóe miệng cũng muốn co giật. Nhất thời đột ngột thế này, hắn thật chẳng biết phải phản ứng ra sao. Chào anh, Cung Phi. Khiết tâm mở lời, cuối đầu cười nhẹ về hắn một cái. Nhìn cô bây giờ trưởng thành, quyến rũ, cõi lòng hắn, không khỏi thấy kỳ lạ. Chợ bần khép mắt thở dài, cuối cùng sau bao nhiêu năm, cảnh tượng không muốn thấy nhất cũng phải đến. Cung phi bất giác nhìn sang Khả Phong, đến bây giờ hắn mới hiểu hết tất cả. Lý do mà tối qua anh nổi điên rồi lại đột ngột đồng ý cuộc hẹn với Kình gia, tay trong tay với Kình tiểu thư này đây, mục đích chính của anh là để chà đúa Khê Tâm. Anh từ lúc nào trở thành một kẻ như thế này? Rốt cuộc anh vì sao lại phút chốc chuyển yêu thành hận? Cung phi còn đang ngớ ngẩn thì Khê Tâm đưa tay vẫy vẫy như gọi ai đó đến. Thoáng trốc một thằng bé là đứng trước mặt họ. Đở Khê Tâm âu yếm đặt hai tay lên vai Tư Tư, chào chú Phi đi con. Con chào chú." Tư Tư cất giọng rồi nhìn sang Khả Phong, lại tiếp tục cúi đầu. "A, chào chú." Nhìn thấy Tư Tư, cõi lòng Khả Phong càng thêm rối tung. Anh vừa có cảm giác rất lạ với thằng bé này, lại thấy nó có gì đó giống anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng gia đình nhỏ hôm đó, một vợ một chồng, một con hạnh phúc, lửa căm hờn trong anh không thể không nổi lên, thiêu đốt cả lồng ngực. Anh lãnh đạm chẳng thèm phản ứng lại với Tư Tư, khiến nó có vẻ buồn lòng, ục mặt chạy đi kiếm nuôi mẫn. Bầu không khí vốn đang càng như dễ dàng, bỗng chốc bị phá tan bởi giọng của MC buổi tiệc, là một nhân viên lâu năm trong nhà hàng, dẻo miệng nên tranh mic làm dẫn chương trình. Cô nói vừa dứt, cũng là lúc một điệu nhạc du dương vang lên cả không gian. Lãng mạn, da diết, nồng nàn là những gì điệu nhạc này mang đến. Khi tâm bỗng chốc nhận ra, xung quanh cô ai nấy cũng đều đã có đôi có cặp, đang trông tay dìu bước ra giữa khu vực trống. Đột nhiên một thanh âm lướt qua tai, nhẹ nhàng nhưng lại khiến màng nhĩ đầu nhức vô cùng. Xem ra, năm năm qua cô sống rất tốt, mừng cho cô, Tử Khiết Tâm. Thanh âm khàn đặc, sắc mùi căm giận vang vẳng trong đầu óc. Khả Phong tay ôm chặt lấy Kình tiểu thư, dìu dắt cô ta ra giữa trung tâm, ngay trước mặt cái Khiết Tâm chỉ chưa tới 10 bước chân. Triệu Bân, Cung Phi, Lôi Mẫn, Phù Tóc như chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Tất thể bọn họ đều đứng như trời trồng. Toàn Khuyến Khả Phong lấy làm lạ, khi chàng trai tên Lôi Mẫn vốn đã được Khê Tâm giới thiệu là chồng, về mà giờ phút này lại đứng như tượng. Anh đưa mắt nhìn xác Khê Tâm, dù là dưới ánh đèn màu sắc mờ nhạt vẫn đủ để anh nhận ra bà vai cô đang run lên từng cơn. Khả Phong như sững người, thân chỉ hỗn độn không ngừng giằng xé nhau. Rốt cuộc, điều anh đang làm là đúng hay sai? Tại sao thái độ lần trước và lần này của Khê Tâm hoàn toàn trái ngược nhau? Cung phi bất giác chuyển ánh nhìn từ Khiết Tâm sang Triệu Vân, vô tình bốn mắt chạm nhau, khiến hai người họ dừng mình. Đối với cung phi, hắn đâu phải chưa từng rung động với Triệu Vân. Hắn là con người, huyết mạch chảy đầy cơ thể, tim cũng có máu, cũng có xúc cảm. Nhưng điều hắn lo sợ là chính ở bản thân hắn. Hắn sợ rằng cảm giác đó chỉ là ngộ nhận, hắn sợ bản thân chưa phân định danh mạch rõ ràng giữa Triệu Vân và Khiết Tâm. Hắn sợ nếu hắn đến bên Triệu Vân mà một ngày nào đó nhận ra tâm tư vẫn còn vướng bận người con gái khác, vậy thì Triệu Bân sẽ tổn thương hơn đến cỡ nào đây? Cùng Phi đứng đó suy nghĩ, đến thẫn thờ cả người, đột nhiên một giọng nói dễ nghe, êm tai cất lên khiến hắn sực tỉnh. "Anh, nhảy với em một bài được không?" Triệu Bân đang đứng trước mặt hắn, mở miệng ngỏ ý mời hắn cùng hòa chung nhịp nhạc. Hắn sững người nhìn cô, nhìn ánh mắt thâm tình, cùng nụ cười ưu tư trên môi mà cõi lòng hắn rung lên nhẹ nhẹ. Cùng Phi cười lại với cô, Nụ cười chiều mến ở mắt vô cùng khiến cả cô cũng bất ngờ đỏ mặt tai hồng. Không có lý do gì là không được. Nói rồi, hắn nắm lấy bàn tay mềm như nhung của Triệu Vân, nhẹ dẫn bước cô ra phía trước. Cả hắn và Triệu Vân đều một lúc đưa mắt sát sa nhìn Khiết Tâm, chẳng hiểu nổi bây giờ cô ấy đang nghĩ gì. Khiết Tâm đứng đó bất động, thần kinh căng ra như sắp nổ tung, tim cũng thắt chặt từng cơn không ngừng, khiến cô thở hổn hển khó nhọc. "Mẹ, sao mẹ không nhảy? Hôm nay mẹ là nhân vật chính mà." Từ từ nếu tay cô, ngưng đâu khó hiểu Khiết tâm thoáng thấy khả phong Đang nhìn cô đam đam Cô thật sự sắp không thở được nữa Quay sang nhìn lội mẫn, ánh mắt ú ớt tê hại Đừng, đừng nha Một lần đu đủ rồi, tôi không muốn phát ốm Lội mẫn như ngầm hiểu ý của khết tâm Cậu ta liền xua tay trước mặt Biểu hiện lo sợ vô cùng, lùi lại ra sau Khiết tâm khép mắt thở rốc Cô chẳng biết phải làm gì Thì khả phong lại cất giọng Cô Joyce, hôm nay cô là nhân vật chính Cớ gì lại lặc lỏng thế kia? Từng câu từng chữ của Khả Phong chẳng khác gì mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào tim Khiết Tâm, bật máu đau đớn đến tê dại. Hai bàn tay mảnh khảnh siết chặt đến run rẩy, hít thở thật sâu, cô nén xúc cảm xuống lồng ngực. Bất thình lình lúc này, ngoài cửa lại thêm một người nữa xuất hiện, người này thoảng chốc khiến cả cung phi Khả Phong và Triệu Vân đều phải kinh ngạc. Thụy Hi bước vào chậm rãi, diện chiếc áo thơ mỹ trắng vẫn đủ toát lên vẻ nam tính hút hồn. Anh ta chỉ vừa bước vào, còn chưa kịp nhìn xem xung quanh có mặt ai, diễn cảnh ra sao, thì đột nhiên bị Thiết Tầm lao đến, kéo lấy tay anh ra gần khu vực hiếu vũ. Những con người liên quan nhau đều đồng loạt căng mắt trắng dã, dường như không thể tin nổi vào sự việc đang diễn ra. Thủy Hy lúng túng, khi bị Thiết Tầm nép sát vào người, cố gắng vùi đầu vào lồng ngực của anh như đang muốn che giấu khí sắc của mình. "Em làm gì vậy? Giúp, giúp em." Thủy Hy thoáng ngẩn người. Khi nghe thấy giọng điệu run run như sắp khóc của Khiết Tâm, hai bàn tay rắn rỏi của Phục Trúc đặt nhẹ lên bờ vai cô, trấn an một chút. Anh ta vô tình ngẩng mặt nhìn lên, ngay lập tức chỉ muốn bật ngửa khi va phải ánh nhìn sát khí nồng nặc của một người, khiến miệng anh ta mấp máy vô thức. "Khả Phong?" Thủy Hi tự dưng thấy lạnh cả sống lưng, cái chuyện quái quỷ gì ở đây? "Khiết Tâm, em làm ơn, xin anh, em sắp không chịu được nữa, em không mất, làm ơn đi." Khê Tâm vẫn kiên quyết gục đầu vào người Thụy Hi, mười ngón tay cào chặt lấy áo sơ mi của anh. Nhưng anh chưa muốn chết. Thụy Hi khò sở lên tiếng nhưng cũng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu. Anh ta quay mặt sang một bên, né tránh tia sát khí đang phóng thẳng vào mình. Khả Phong bị sốc hết lần này đến lần khác, thế quái nào lại liên quan đến Thụy Hi? Anh ta rốt cuộc đã biết tụng tức Khê Tâm được bao lâu? Hôm nay khi không lại có mặt ở đây, lại còn nhảy cùng với cô ấy. Vô số câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu Khả Phong cũng như công phi và Triệu Vân. Bọn họ bị quấy cho rối tung cả lên, chẳng hiểu chuyện gì là chuyện gì. Phù Châu Khả Phong lại điên càng thêm điên, lồng ngực nơi anh bị sóng cuốn đánh đến muốn vỡ toạc. Anh thở mạnh từng cơn, ánh mắt sắc lạnh nhuốm đen màu u tối đến đáng sợ. Vừa lúc này, tầm nhìn của đôi nam nữ kia quay sang phía mình. Khả Phong chẳng kịp suy nghĩ, anh ôm siết cô gái trong tay, gắt gao dán chặt lên môi cô ấy một nụ hôn cuồng nhiệt khiến cả cô gái đó cũng trợn mắt. Khi Tâm hoàn toàn thu gọn cảnh tượng đó vào đôi đồng tử vốn đã chẳng còn nhìn rõ, nhưng hiện giờ nhờ kính áp tròng mà cô có thể thấy rõ đến từng chi tiết. Cô thất thần, chờ như tượng không chớp mắt, khóe mi phúc chốc bắt đầu ướt, ướt. Đột nhiên một vòng tay đưa lên, ôm ghì lấy cô vào lồng ngực, tiện thể xoay mặt cô về phía khác, che đi tầm nhìn của cô. Thụy Hi ôm siết cô vào lồng ngực rắn chắc, cũng đưa mắt khó chịu nhìn Khả Phong. Khi Tâm chẳng buồn phản ứng, như thể cô buông xuôi tất cả, mặc cho mọi việc diễn ra. Khả Phong rời môi cô gái đó, yết hầu chợt dày, cô nén cơn nóng giận. Anh thật sự không thể tin, có ngày anh lại có thể nhẫn nhịn, chịu đựng giỏi đến mức này. Nếu là bình thường thì anh đã cho kẻ đó một phát đạn ăn ngay vào đầu. Triệu Bần ngước mặt nhìn cung phi, nét mặt lo lắng vô cùng. Cung phi cũng nhìn cô, hắn cũng rối cả não, rốt cuộc mấy người này đang làm cái trò gì ở đây. Bầu không khí đối với những ai không liên quan thì nó chẳng có gì khác lạ vẫn là không gian lãng mạn của nến, của bóng bóng, của hoa, của đèn vàng mờ nhạt cùng nền âm điệu du dương da diết. Còn đối với những con người kia, họ chỉ việc thở thôi cũng đã là điều khó khăn vô cùng. Khả Phong cố kìm dòng huyết mạch nóng bỏng đang sôi sục vì tức giận. Nhìn thấy Khê Tâm đang được gói gọn trong vòng tay của Thụy Hi, anh chỉ ước gì mắt anh mù lòa thì có lẽ vẫn tốt hơn bây giờ. Tương tự tận tất cả mọi thứ Anh vẫn không thể trông thấy được nét mặt của Khí Tâm hiện giờ, lệ đàng hoen ố trôi cả má phấn hồng hào, thấm ướt áo sơ mi nơi lồng ngực rắn rỏi của Thụy Hi. "Khả Phong, anh đang diễn cái trò gì ở đây?" Thụy Hi cau mày hạ giọng trầm xuống, vai phân, bàn tay vẫn ra sức siết chặt thân người của cô gái nhỏ. Khả Phong nhướng nhẹ hàng lông mày đầy cao ngạo mà dần dần bước đến trước mặt họ. Ánh mắt sắc lạnh vừa nhìn Thiết Tâm, vừa lạnh lùng phun ra một câu chất vấn. "Câu đó phải để tôi mà Khả Phong tôi đây." Hỏi hai người mới đúng, phải không cô Joyce? Đỗ rồi, lôi vẫn từ đâu xen vào, liền bị ánh mắt u tối đáng sợ của Khả Phong trưng lấy. Cậu ta căn bản lần đầu tiên mới trông thấy một kẻ đáng sợ đến như vậy, từ sắc diện đến ánh mắt, lẫn lời nói đều bị phủ đầy màu căm hận. "À, chẳng phải cậu đây là chồng của cô Joyce sao? Cớ gì lại chấp nhận để vợ mình âu yếm trong tay người đàn ông khác như vậy?" Lôi Mẫn chẳng biết từ đâu lấy ra dũng khí, cậu ta nhíu nhẹ đôi mắt nhìn Khả Phong, rồi lạnh lùng quyết giọng Điều này anh cần quan tâm sao?" Khả Phong gần như nổi điên, anh một tay túm lấy cổ củ áo của Lôi Mẫn, khiến ai ai cũng phải giật mình. "Vậy cậu nghĩ như thế nào mới đáng để quan tâm?" Cung Phi thấy tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ, hắn buông Triệu Vân ra, nhanh chân đi đến ngăn cản. "Lão đại, cánh tay Khả Phong đang siết chặt cổ củ áo của Lôi Mẫn đến run lên bần bật, thậm chí anh bây giờ đầu thường hóa điên loạn, anh thật sự đến cả bản thân đang làm gì anh cũng không biết." Bỗng dưng một thanh âm cắt lên, đanh giọng nhưng vẫn sèn chút run run. Đủ rồi, không liên quan đến họ, tất cả là do tôi. Khi Tâm nuốt mọi cảm xúc sôi nảy lòng, chậm rãi quay sang nhưng tự nhiên lại không thể ngẩng mặt lên, vì nếu như vậy, gương mặt bị mờ phai son phấn vì nước mắt này của cô sẽ bị họ trông thấy mất. Khả Phong buông lỏng cổ áo của Lôi Mẫn, rồi mạnh tay hất cậu ta ra xa, dòng điệu nặng nề sắc như dao phóng thẳng về phía Khí Tâm. Cuối cùng thì nhân vật chính cũng chịu lên tiếng, cô giơ Tôi thật không ngờ với cái tài này của cô đấy." Khiết Tâm còn chưa kịp đáp trả thì lại nhanh chóng cảm nhận được một làn hơi nóng thổi nhẹ lướt qua mang tay, kèm theo đó là một loạt thanh âm đến đầu nhức cả đầu óc. Cầu dẫn tất cả mọi tia đàn đông xung quanh, từ Khiết Tâm, cô tài thật. Khả Phong ghé ngang cô, lạnh lùng tàn nhẫn phun ra một câu nhẹ nhàng, nhưng đau đến thấu tận tâm can. Câu nói đó không quá to cũng chẳng quá nhỏ, nơi âm nhạc vẫn còn đang cắt nhịp, thì đủ cho một người cần nghe sẽ nghe thấy. Khả Phong đứng thẳng người trở lại, rồi cúi đầu, khóe môi nhếch lên đầy khinh khi. "Thật ngại quá, tôi đây có việc phải đi trước, hẹn cô Joyce ngày khác, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Choco làm ăn càng ngày càng phát đạt, mọi sự như ý." Sau câu nói đó, Khả Phong ngạo mạn nắm tay Kình tiểu thư, thẳng bước đi khỏi nhà hàng, mặc cho bao nhiêu ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh. Khi tâm trong phút chốc như chết lặng cả người, cô không nói, không động, vậy mà nước mắt vẫn mặc nhiên rơi rớt đều đặn khỏi khóe mi. Khế Tâm, cung vì căn mày gọi Khế Tiên cô, hắn thấy cô khóc nhưng cốt cuộc là tại sao? Tại sao cô lại giới thiệu người tên Lôi Mẫn kia là chồng, rồi cả thằng bé kia nữa, nó lại gọi cô bằng mẹ? Cô lại bỗng chốc trở thành chủ cái nhà hàng này, có liên quan đến cả Thụy Hi ở trong này. Bao nhiêu thắc mắc của hắn chẳng nhận được một câu trả lời, khiến coi lòng không ngừng cuộn sóng, đánh động từng hồi thật mạnh. Cảm giác đối với Khế Tâm bây giờ, không hẳn là đau nhói như lúc xưa, hắn căn bản thấy xa xa, thấy có chút gì đó luyến tiếc. Hắn vẫn để tâm đến cô, nhưng mọi xúc cảm của hắn hỗn độn vô cùng, đến chính cả bản thân hắn cũng chẳng thể nào nắm bắt được tâm tư của mình. Thụy Hy hai tay xoa xoa bờ vai thon của Khí Tâm, như cố xoa dịu đi những đau thương đang dâng lên trong con người cô bây giờ. "Vy, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên đi theo Khả Phong, anh ấy điên thật rồi." Cung Vy vẫn còn đang chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thoảng chút khiến thần trí hắn muốn đảo lộn. Có lẽ Cung Phi dần nhận ra, đâu mới là hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình, và tự nhận ra sai lầm bấy lâu nay khi cứ mãi cố chấp với một thứ mãi chẳng thuộc về hắn. Nếu bây giờ bắt đầu mới nhận thấy, liệu có gọi là quá muộn hay không? Cung Phi hơi cúi mặt, nhắm mắt thở hắt đầy mệt mỏi. "Phẩy, tôi đi trước, có gì liên lạc sau." Hắn chợt mở cất giọng, ngẩng đầu nhìn lấy họ một lần nữa, rồi nhanh chóng rời khỏi. Bữa tiệc nơi này cũng gần đi đến hồi kết, thúc, khi tâm cố gắng gượng cho đến giây phút cuối cùng, cô hầu như cười cười nói nói một cách bình thản nhất có thể, nhưng tất thể những người kia, bọn họ đều dễ dàng nhận ra bi thương ẩn sâu rõ trong đôi mắt của cô. Tột cùng là nỗi đau, lại là một lần nữa khi ngoài cười nhưng trong dạ lại hóa cho tàn. Mỗi lần khóe môi cong lên tạo nụ cười giả dối, cũng là một lần tự cướp vào tim mình một nhát thật sâu. Triệu Bân, Thụy Hi và Lôi Mẫn đều câm lặng chẳng nói đến cô một lời, mặc cho cô tự mình diễn một vở kịch cho chính cuộc đời mình. Khi Tâm uống rượu, một lần nốc cạn ba ly liên tiếp khiến Thủy Hy giận mình. Anh đi đến giữ chặt cánh tay cô khi cô đang tính nâng đến ly thứ tư. "Đủ rồi, mặc kệ em." Khi Tâm hất tay Thủy Hy ra khỏi người mình, rồi tiếp tục nâng cao ly rượu lên kề vào môi. Buổi party kết thúc, mọi người hầu hết đều đã ra về, chỉ còn lại những người liên quan nhau đang đứng đưa mắt ái ngại nhìn qua nhìn lại. "Mọi người về đi, em muốn ở lại một mình." Khê Tâm ngồi trên ghế ngay quầy rượu, ánh mắt nhìn xa xăm qua lớp kính trước mặt. "Cô lại làm gì ở đây, Joyce?" Lồi Mẫn đang cõng từ từ trên lưng, nó đã thật sự ngủ rất sâu. Khi Tâm đứng dậy, đi đến vuốt tóc từ từ rồi hôn nhẹ lên má nó một cái. "Phiền anh đưa từ từ về giúp tôi." Bản tính cứng đầu cố chấp của cô luôn là thứ khiến cho người khác phải lắc đầu ngán ngẩm. Lồi Mẫn đành chấp nhận cõng từ từ ra xe mà chở nó về nhà. Túy Di, nếu để nó nhìn thấy bộ dạng đó của mẹ nó hiện giờ cũng chẳng phải là điều tốt." Thụy Hi đứng đó nhìn Khiết Tâm đăm đăm, lặng buông một tiếng thở dài chua chát. "Anh cũng về đi, đêm nay em muốn yên tĩnh một chút." Triệu Vân từ trong mang băng lô bước ra, đi đến phía Thụy Hi, khẽ đưa mắt nhìn anh rồi khẽ mắt gật đầu một cái. Đối với Khiết Tâm bây giờ, mặc dù cô vẫn chưa hiểu rõ được tất cả mọi chuyện, nguyên nhân cơ sự là ra sao, nhưng có lẽ Khiết Tâm của ấy đang thật sự cần được yên tĩnh để bình tâm suy nghĩ. Thụy Hi đành ngậm ngùi, chấp nhận để Khê Tâm ở lại, trước khi đi vẫn còn cúi đến gần, cố tự đánh lừa cảm xúc mà đưa tay đặt nhẹ lên đầu cô một cái. "Có gì gọi cho anh, không được uống rượu đâu đấy." Cái sợ đầu này đúng thật là hành động của một người anh trai dành cho em gái, nhưng tận sâu cõi lòng anh, nào có phải như vậy, vấn đủ khiến tim anh co thắt khó chịu tột cùng. Thoáng xốc, mọi người đều đã đi hết. Không ra đi đáng nơi đây chỉ còn một mình Khiết Tâm. Cô đảo mắt nhìn bao quát tất cả, sự tĩnh mịch của buổi đêm dường như càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề khó tả. Ánh đèn trong nhà hàng đã tắt, chỉ còn le lói để lại vài ngọn sáng gần với cô. Khiết Tâm bỏ đôi giày cao gót ra khỏi chân, bàn tay chần lê bước chậm rãi đi vào nơi duy nhất vẫn còn được giữ nguyên vẹn, không hề thay đổi. Phòng VIP 1 là nơi mà thanh xuân tươi đẹp của cô bắt đầu, bao nhiêu hình ảnh về ngày đầu tiên gặp mặt Khả Phong. Bóng xốc ùa về trong trí nhớ, tâm can cô từng hồi giạn nứt theo từng hồi ức vỡ vụn, kéo theo sự đau buốt tận tim gan. Lúc này bên ngoài sảnh lớn, cánh cửa nhà hàng đột nhiên bị một người đẩy vào, bước chân người đó chẳng còn vững vàng, từng chút từng chút tiến vào bên trong. "Khả, Khả Phong." Khi Tâm đang đứng mường tượng từng mảnh vụn ký ức, vị nam nhân kia làm cho thất thần hốt hoảng. Khả Phong đứng trước mặt cô, bộ dạng hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Đầu rồi Âu phục lịch lãm, đâu rồi sự can đảm, cao ngạo, lạnh lùng nơi anh. Bây giờ, Khả Phong bộ dạng thê thảm, đầu tóc chẳng vào nếp, áo sơ mi bung lế vài cúc ở phía trên, để lộ cả khuôn ngực rắn rỏi, tay cầm chai rượu, đâu uống quá một nửa. Ánh mắt u tối lạnh lẽo, phảng phất một chút mơ hồ, đờ đẫn vì cơn say. Khi tâm cảm tưởng từng mạch máu nơi tim mình đang bị đứt đoạn, co thắt đến nhói cả lồng ngực, hơi thở dồn dập, khó khăn cùng cực khuê mắt nóng rát nhanh chóng đổ lệ, huyên dài trên gương mặt đã không còn một chút son phấn. Khả Phong nghiêng đầu nhìn lấy bóng dáng nữ nhân mơ hồ trước mặt, anh chẳng rõ là ảo ảnh hay là sự thật. Cô gái anh yêu bằng tất cả những gì anh có, đã hết lần này đến lần khác tổn thương anh mà chẳng có lấy một chút xoa xoa. Venus nơi tìm của anh, bao nhiêu năm nay đã nhức nhối đến cỡ nào, liệu cô có biết? Cơn đau ngấm tận vào tâm can, làm lạnh thấu cả khối óc lẫn con người nơi anh. Bây giờ bóng hình mờ ảo của cô ẩn hiện ngay trước mặt, thêm lần nữa, Khả Phong kịp cảm thấy vết nứt ấy như thêm rộng dần. Nơi tim bị xé toạc chẳng thương tiếc, cơn đau đánh động truyền lên đại não, bức đến thần kinh cũng buốt nhói khôn cùng. "Anh, sao anh lại ở đây?" Khi Tâm giọng run run, đứng như chôn chân tại chỗ. Tại sao số phận lại trêu đùa hai con người họ thế này? Gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng ai là tỉnh táo, đau khổ, tuyệt vọng đến chết đi sống lại vạn lần. Khả Phong im lặng đến lạnh cả người. Sự lãnh đạm cùng nỗi phẫn uất ngự trên ngũ quan của anh khiến cô rùng mình. Bất giác Khê Tâm hơi lùi lại sau một bước, thì cũng là lúc đôi chân khả phòng bắt đầu di chuyển lên trước. Từng bước từng bước tiến đến gần cô gái trước mặt, đem bao nhiêu thống khổ căm giận một lúc muốn trút lên cô. Bàn tay thỉnh lình đưa ra siết chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Khê Tâm, làm cô hoảng sợ đến căng mắt, liền cố vùng vẫy nhưng vội. Sức lực của cô chẳng lúc nào là quá nổi nam nhân này. "Bỏ tôi ra!" Tôi nói anh bỏ tôi ra. Khiết tâm gần rộng, vẫn cố gắng cựa quậy trong vô vọng. Cô chỉ muốn khiến anh ghét bỏ cô, muốn anh căm hận cô, nên phản kháng là điều duy nhất cô có thể làm. Khả Phong như nổi điên, bàn tay bóp chặt làm nơi cánh tay cô đỏ ứng đến nơi ẩm. Em không yêu tôi sao? Khiết tâm, sao em lại tàn nhẫn đến như vậy? Câu nói bi thống này của Khả Phong phu chốc làm cô gần người. Một cơn đau đến tê dại chảy dài trên đất xuống lưng. Cả người cô vô thức ruột lên bẩn bẩn Ánh mắt không nhìn trực diện vào nam nhân phía trước, cố gắng gằn giọng cắn răng trả lời. "Không." Khả Phong thấy cõi lòng như vỡ nát, cô thật sự quá tàn nhẫn, lạnh lùng một từ chối bỏ, xóa sạch tất cả bao nhiêu thâm tình suốt 6 năm qua. Đôi mắt cau có đầy đau đớn, cố gắng bình tĩnh trong men say mà hỏi lấy cô thêm một lần. "Nói dối, em là đồ dối trá, không yêu tôi thì tại sao căn phòng này em lại không đả động đến nó? Rõ ràng là Rõ ràng là ngay từ đầu anh đã bắt ép tôi." Cát Tâm gào lên cắt ngang lời nói của Gà Phong, cô tự rói người gần mình mà Lam Tuần thương anh hết lần này đến lần khác. Lời nói tàn nhẫn thoát ra từ miệng, phẩy mà bàn tay siết chặt đến run rẩy. "Ngay từ đầu, tôi có yêu anh đâu, là anh mua tôi, anh dùng tiền mua tôi về, mua cả tình cảm của tôi, toàn bộ những gì nơi tôi đều là dùng tư tiền của anh mà ra. Thứ gì mua bằng tiền, tất nhiên đều sẽ có thời hạn, hết hạn rồi." thì việc anh gì phải khư khư giữ lấy. Từng câu từng chữ chẳng khác nào đang cầm một con dao sắc nhọn, tự xoay ngược đâm mạnh vào tim mình. Khi tâm chỉ thấy nơi tim mình như bị bóp chặt đến nỗi vỡ ra, tâm can rã dở. Khả Phong như chẳng thể tin lấy vào tai mình, anh vừa nghe những câu nói chua chát, vô tình từ cô gái mà anh yêu nhất, Tàn Nhẫn Vũ Phàm chối bỏ, chẳng sót so thương lấy một chút gì cho anh. Cô quay lưng phủ tay, hất hất hủy tất cả, để rồi xây dựng gia đình bên một người khác. Sinh ra một thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu, ý đúc như cô Bao nhiêu suy nghĩ đùa nhau Dẫm nát ý chí nơi anh Khả phong như hóa rồ Ngọn lửa cằm vẫn nơi anh Phút chốc bùng cháy dữ dội, không thể dập tắt Ánh mắt hẳn lên tiền sát khí nặng nề Nhìn khiết tâm, khiến cô giật mình đùi lại thêm chút nữa Vừa muốn vượt qua anh để chạy khỏi đây Nhưng bị anh một tay kéo lại Mạnh bạo, ném lên giàn ghế sofa Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net